Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tình huống ma treo quỷ gẹo rồi đấy chứ Thế cơ mà duyên số đưa đẩy như thế nào Anh lại gặp được người uyên thâm Ông ta tạm gọi nhận anh làm đồ đệ Truyền cho anh vài thứ ngón thuật số Gọi là để tự bảo vệ mình Sau này thành tài Thì đi giúp đỡ người khác Như thế cũng là báo đáp lại Ơn nuôi dạy của ông ta Thấy lão Toàn có vẻ nghi ngờ Lúc này thì hà Mấy rút đại từ trong lưng quần ra một tờ giấy đang ngả màu vàng, trông thì cũng đã cũ nát lắm rồi. "Đây, đây, anh cho chú xem đấy nhá. Anh không có nói đùa đâu. Lần này anh về quê cũng là có nguyên giò cả đấy." Lão Toàn đón lấy tờ giấy, ấy vậy nhưng cái vẻ mặt ngờ vực lại lập tức méo xệch đi. Gã chỉ trỏ vào tờ giấy mà nói: "Anh đưa em toàn là chữ run chữ rắn như thế này, thì bố em cũng chẳng đọc được ấy chứ." Lúc này thì lão Hà cũng đã vội nhận ra, lão chỉ từng dòng chữ tàu ở bên trên tờ giấy mà giải thích. Đây, đây là tờ giấy mà ông thầy anh đã để lại, bảo là khi nào anh tròn 40 tuổi thì mới được mở ra xem. Tính anh vốn hay táy máy, mấy hôm trước đợi ông cụ lên rừng tìm lá thuốc thì cũng mở ra xem, thấy thầy bảo rằng trong vòng 3 năm nữa quê mình là gặp biến cố gì đó lớn lắm. Anh đọc thì hãy Thế nên bây giờ liền khăn gói quay về ngay Biết đâu là ngăn chặn được sớm thì lại tốt hơn đấy chứ Thì cứ cho là như vậy đi Thế cái việc này cũng đâu có liên quan gì đến việc em xây nhà đâu chứ Anh đâu có nói là liên quan Nhưng mà chú cũng phải cẩn thận đấy Có thở có thiêng Mà có kiêng có lành chú ạ Ây vậy xem như những lời nói từ nãy của Lão Hà Thì tên Toàn Béo đều không có nghe lọt tai được Lão cũng chỉ vâng dạ có thế cho có lệ, chứ trong lòng thì đang thầm phỉ nhỏ cái thân của lão Hà. Tưởng rằng sau hơn chục năm làm nghề thì đâu to búa lớn gì, ấy thế mà biển biệt đi như vậy, cuối cùng lại thành cái thân thần cúng, đúng là không bằng dã chàng xe cát biển đông. Cuộc rượu chẳng mấy mà đắt tàn, do cả hai người cũng chẳng thèm nói với nhau câu gì nữa. Cái giống rượu vào mà lời không có ra được thì nó khó chịu lắm. Thà rằng không uống, chứ còn đã uống mà không nói thì phải thối đít đứng dậy quẩn hơn. Đợi cho lão Hà đi khỏi thì mộ vợ mới dám mở lên, tay bốc một miếng rồi cho mà bỏ vào mồm, mụ nói: "Cái sao mà chưa nổi một tiếng, anh em nhà các anh đã ăn uống xong xuôi rồi đấy à? Tưởng là anh em lâu ngày gặp mặt thì phải dễ uống đít khuya đấy chứ." Mụ chậc ngoáy, nhìn cái vẻ mặt đăm đăm của lão chồng thì đâm ra mụ cũng có chút hả dạ. Ngay từ ban đầu, mụ cũng đã không muốn cho chồng mình giao du với cái người hàng xóm như thế rồi. Bà im mẹ mồm vào đi. Sao suốt ngày bà cứ nói bãi như vậy chứ, không thấy chán à? Uống hay không uống thì chớ thầy chúng tôi, quản cái gì mà cái bà cứ tham gia vào vậy? Rồi thì tôi cứ hỏi như vậy. Còn cái gì mà ông cứ phải hét toáng lên như vậy chứ, không sợ hàng xóm người ta chê cười cho à? Mụ vợ nhỏ giọng. Trong cái nhà này quả thực mụ là nóc Chính xác là cái nóc 3m7 đôi. Ây vậy nhưng mà cũng không có ngại gì mà đem đi chọc vào cái lão chồng lúc say xịn cả. Cứ mềm dẻo đi, rồi sớm mai lại biết tay với bà ngay ấy mà. Vừa lão Hà nói mấy thứ, làm tôi đau hết cả đầu đây bà. Lão Toàn thừ người ra, tay trống xuống mà khẽ ngả đầu sang một chút. Thế nào? Mình nói em nghe xem nào. Lão Toàn không đáp ngay, mà lại bảo cứ dọn cái mâm cơm đi trước đi. Có gì một lát nữa hai vợ chồng ngồi nói chuyện cho đàng hoàng. Mụ vợ nghe thế vậy thì lập tức bưng ngay cái mâm cơm xuống dưới sân giếng, lại hiếu kỳ đến mức sai như thôi thúc cái thằng Ninh còn đang học bài ở trong buồng ra rửa bát, bản thân thì lại phi lên trên nhà mà ngồi trước mặt của lão toàn. Nào, thế bây giờ kể em nghe đi xem nào. Lão toàn cũng vừa lúc rít xong hơi thuốc lão, gã phả ra một làn khói đặc quánh phơ phất lên cái màn ánh đèn tuýp lại nói, bản nãy ngày lão hà kể rằng, đợt trước sang bên đất tàu có học được cái ngón nghệ thuật pháp chẳng biết là thực hay không, nhưng mà bảo tôi là về cái chuyện xây dựng nhà cửa ở khu đất sau cái miếu là không có nên. Còn nói cái gì mà làng này sắp gặp hạn lớn lắm. Ngay vậy thì mụ vợ liền dãy nải. Đấy, tôi đã bảo mình rồi mà lại. Cái đất chùa đất miếu chớ có xây vào làm gì. Bây giờ mình đã thấy chưa? Sáng mắt ra chưa? Không khéo xây xong cái nhà thì đi xuống hố một lượt đấy chứ. Phải phủi cái mồm của bà đi. Ăn mắm ăn muối gì đấy phải không? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net